Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4197 Ngoài ý muốn viện thủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Bay đến trên đường Nàng thân ảnh một chút mơ hồ Rõ ràng lại biến hóa Ra hai cái hóa thân đến rồi Khí tức cùng bản thể khách quan Đồng dạng giống nhau như đúc cường Đại vô cùng Nhưng mà chỗ phát ra Linh lực thuộc tính Nhưng lại khác, hẳn bất đồng địa phương, phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành thuộc tính tất cả, đều bao quát, nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, năm vị vũ đồng tiên tử, đem trường kiếm trong tay đồng thời hướng phía phía trước bổ một phát, mà ra. Ngũ sắc lưu ly, mỗi một đảo kiếm quang thuộc tính nhan sắc đều rất chỉ, một nhưng mà hợp cùng một chỗ. Lại tản mát ra không thể tưởng tượng. Nổi huy lực. Đây là. Điện tương đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng. Nổi thần sắc hồng mông pháp tắc bổn nguyên chi lực không có khả. Năng, ngươi chính là một cái hạ giới tồn tại tựu tính toán có thể. Đánh vỡ trùng trùng điệp điệp cản tay tấn cấp thành làm chân tiên. Nhưng lại làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này bổn nguyên? Cái này đã đụng chạm đến đảo tổ cảnh giới tồn tại, khó trách điền. Tương hồi sắc mặt đại biến. Hắn đồng tử hơi co lại trong mắt hiện lên một tia thắm thiết vẻ lo. Lắng chi sắc, không nói hai lời, há mồm phun ra một trứng gà lớn nhỏ. Quang cầu. Đồng dạng ngũ sắc lưu ly tàn mát ra hồng mông pháp tắc khí tức đồng. Thời vạn cuốn trong thiên thư rầm rạp chẳng chịt phù văn cũng bay ra. Như trường kình hấp thủy bình thường, dung nhập cái kia quang cầu bên. Trong tật, điện tương một đảo pháp quyết sông hắn điểm đi. Này quang cầu một chút mơ hồ, sau đó huyến hóa thành một ngũ sắc giáo. Cùng cái kia trước mặt mà đến lưu ly kiếm quang đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh toàn bộ tiểu không gian đều tại Chấn động! Không đúng, không phải chấn động, bầu trời đại địa, nương. Theo lấy hai chủng hồng mông chi lực kích đụng đã đã nước ra từng đảo. Khe hở, lớn nhỏ không đều, nhưng lại như mạng nhện bình thường, đáng. Sợ vô cùng toàn bộ tiểu không gian đã đến gần như sụp đổ hoàn cảnh. Phải biết rằng nơi này không gian, diện tích tuy nhiên không lớn. Nhưng không gian chi lực vững chắc, so với linh giới ma giới càng tốt. Hơn, huống chi còn có điện tương pháp các chi lực tương trợ theo lý. Thuyết, hẳn là muôn vàn khó khăn phá hủy. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ vừa nói. Ví dụ như trước mắt. May mắn bọn hắn giao chiến địa điểm không tại tam đại giao diện. Nếu không một khi giao diện sụp đổ chỗ đồ thán sinh linh đem sổ dùng ướp mà tính toán Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ không nghĩ tới lý vũ đồng còn che giấu có như vậy giết lấy nhưng hắn cũng minh bạch bằng vào vũ đồng tiên tử một cái vô luận như thế nào là không thể nào cùng điện tương thế lực ngang nhau. Đối phương trước mắt công kích hơn phân nửa chỉ là phù dung sớm nở. Tối tàn mà thôi. Cho nên Lâm Hiên không có mảy may trần chờ hướng kiếm khí cùng quyền. Ảnh ở bên trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực. Lập tức tiếng xé gió đại tố đầy trời công kích đã đem điền tương. Tầm tầm bao khỏa. Lúc này đây Lâm Hiên mặc dù không có vận dụng không được bảo vật. Nhưng pháp lực toàn bộ triển khai xuống. Cũng đủ để miêu sát độ kiếp. Lão tổ. Điện tương lại chỉ là những mày. Tay áo run lên. Lập tức theo ốm tay áo của hắn trong bay ra một đảo. Điện quang. Một tiếng gầm nhẹ giống hóa thành lôi dao. Mỗi một đầu đều chiều cao trăm trượng. Ui áp đừng nói đại thừa lão tổ. Là chân tiên cũng có chỗ không kịp. Dung đuổi đắc ý như những huyền ảnh. Kia kiếm khí tấn công. Lập tức tiếng oanh minh nổi lên. Cùng một thời gian. Nai long chân nhân. Băng phách viện viện bọn. Người cũng gia nhập công kích. Bọn hắn đương nhiên không muốn qua. Có thể đem điện tương diệt trừ bất. Quá tiến công tựu là tốt nhất phòng ngự. Bọn hắn cũng không dám chờ đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có. Toàn lực công kích mới có thể đem đối phương vây ở chỗ này. Trong lúc nhất thời. Vù vù âm thanh đại tố tiếng bão liệt càng là. Liên tiếp không ngừng chuyện vào lỗ tai. Toàn bộ tiểu không gian vốn là đã sụp đổ. Lúc này càng là đã đến lung. Lay sắp đổ hoàn cảnh. Nhưng mà cách này còn không phải nhất làm cho. Người giật mình địa phương. Cùng lúc đó. Không gian bên ngoài cũng truyền đến công kích nhưng lại rất nhiều lần bộ dạng Lâm Hiên bọn người hai mặt nhìn nhau là điện tương cũng có chút kinh, nghi nhưng mà còn không chờ bọn họ làm nhiều suy tư ầm ầm một kinh thiên. Động địa nổ mạnh đã truyền vào lỗ tai. Toàn bộ không gian cũng nhìn không được nữa, vỡ vụn biến thành tư vô. Lập tức không gian chi lực bắn ra bốn phía. May mắn giao chiến song phương đều là tuyệt đỉnh cường giả nếu không. Gần kề không gian sụp đổ chỗ sinh ra dư ba cũng đủ để lại để cho bọn. Hắn tan thành mây khói mất. Nhưng dù là như thế, lâm hiên hay vẫn là tế gia phòng ngự bảo vật thứ. Nhất là ngăn cản dư ba thứ hai cũng có phòng bị điện tương đánh lén. Hiệu quả? Cái này tiểu không gian tuy nhiên chắc chắn. Nhưng diện tích cũng không rời phủ cho nên sụt đổ về sau rất nhanh cũng tựu chính mình. Tiêu tán mất. Hết thầy tất cả rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được nhưng lại lờ mờ, vô sổ bóng. Người xuất hiện tại trước mặt. Lâm Hiên chờ ánh mắt quét qua trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng quá. đối thần sắc là đến từ ba ngàn thế giới cường giả. Mà Điện Tương biểu lộ thì là vô cùng âm trầm. Những cái thứ này rõ ràng có thể tìm ở đây. Những chân tiên kia là làm. Ăn cái gì không biết chẳng lẽ đều đã vấn lạc. Điều này sao có thể đâu. Điện Tương cảm thấy kinh ngạc. Mà hắn chỗ lo lắng nhưng lại sự thật. Không thể buôn tha dũng giả thắng chân tiên chống lại 3.000 thế giới cường giả, tuy nhiên thứ hai số lượng thêm nữa, nhưng rõ ràng đánh chân tiên bất quá, có thể thời khắc mấu chốt, chân linh rồi lại đến. Đây lẫn vào. Cả đời này lực quân gia nhập, lập tức cải biến mạnh yếu cách cục hảo. Hán đánh không lại nhiều người, huống chi chân Long Thiên Phong chờ. Cường đại chân linh thực lực so với chân tiên, đó là chỉ có hơn chứ. Không dám Một phen đại chiến, các tiên nhân đại bại thiếu thua, không ít cường. Giả vẫn lạ, đối mặt cuộc diện như vậy còn lại chân tiên tất cả đều. Luống cuống bọn hắn thực lực có lẽ không tầm thường, nhưng đấu pháp. Kinh nghiệm cho dù không kịp tam giới cường giả. Chuyện như vậy càng là không có gặp phải qua, tăng thêm điện tương. Không hề trong nội tâm càng không có người tâm phúc cũng không biết. Là cách nào tiên nhân kêu to một tiếng Bỏ trốn mất dạng còn lại chân Tiên thấy Sĩ khí càng là xa sút Nhao nhao học theo cũng làm chim thú tàn Tục ngư nói Giặc cùng đường chớ đuổi huống chi chân tiên không dễ Chọc có thể đưa bọn chúng kinh sợ thối Lui đắt là lựa chọn rất tốt Tam giới thế giới Đám đại năng càng sẽ không hy vọng Xa vời đuổi tận Giết tuyệt cây gì Mà để cho nhất bọn hắn kinh hỷ chính là chân tiên vừa đi chân linh. Nhóm cũng không có dừng lại đồng dạng phá vỡ không gian, rời đi. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn đám đại năng hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền bắt đầu thương lượng bước tiếp theo cử chỉ. Đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở bọn hắn ngược lại cũng có. Hứng thú hợp tác, ôm đoàn sưởi ấm. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có. Thể được đến cầu thiên tức những tiên linh thông đạo một khi mở ra. Dùng thực lực của bọn hắn đều có rất nhiều cơ hội phi thăng đến. Thượng giới đi. Một phen đơn giản thương nhị bọn hắn liền đồng loạt xuất phát. Lúc này như trước còn sống tam giới cường giả còn có hơn ngàn người. Nhiều nói một cách khác đã có hơn phân nửa tồn tại vẫn lạc đây cũng Là vì cái gì bọn hắn lựa chọn hợp tác? Mà cái chủ ý này hiển nhiên không có lấy sai kế tiếp bọn hắn không? Có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mặc dù có chút khó khăn chắc chở? Tại nhiều như vậy cường giả liên thủ cũng rất dễ dàng tự giải quyết. Một đường tìm đến quả nhiên đách nhận được cổ thiên tức những manh. Mối truy tìm lấy đi vào cái kia tiểu không gian bên ngoài. Nhưng mà rõ ràng không cách nào đem hư không xé sách chúng đại năng. Trong cơn tức giận cũng mà bắt đầu điên cuồng tấn công nổi ứng ngoại. Hợp, liền có hiện tại như vậy một cái kết quả. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.